Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thì các bạn thân mến nữ nhà văn gì nổi tiếng với bộ chuyện trải hoa đỏ chỉ được xem là người biết chuyện Trinh thám kinh dị hãy nhất hiện nay tiếp nối thành công Chỉ cho ra mắt bộ chuyện Câu lạc bộ số 7 Được độc giả trên cả nước đón nhận nồng nhiệt Đánh giá về bộ chuyện này Nhà văn Nguyễn Quang Thiểu có viết GD có một phẩm chất vô cùng quan trọng Trong sáng tạo thể loại trinh thám đó là sự kiên nhẫn hay khả năng mai phục Kiên nhẫn gieo những chi tiết quan trọng Một cách tưởng vô tình Mà giải rác trong từng trang sách Nhưng với một ý đồ rõ ràng và thông minh Chính điều đó làm nên hiệu quả Là diễn biến của vụ án hoàn toàn diễn ra Như chính nó ở ngoài đời Chứ không phải sự sắp đặt của tác giả Yếu tố này làm nên sự hấp dẫn và hồi hộp cho tác phẩm Nhà văn Nguyễn Việt Hà viết Văn chương trinh thám của người Việt muốn khẳng định được chân diện của mình Với công lạc bộ số 7 Sự sát tín đó càng rõ nét Một cuốn tiểu tuyết lãng mạn trẻ trung đầy ly kỳ Được viết dưới một chủ đề còn khá lạ ở ta Những tội ác mang màu sắc nghi lễ tôn giáo Cho dù chỉ là một tà giáo Sau trại hoa đỏ Di đích thực là một khuôn mặt hiếm hoi Của thể loại tâm lý hình sự xã hội Việt Nam Đạo diễn quốc trọng Việt Câu chuyện khiến người đọc bị cuốn theo một cách mê mụ Bởi các chi tiết và tình huống Chính sự đan cài khéo léo Các tình tiết tưởng chừng như vô nghĩa Đã khiến độc giả luôn bị nhầm lẫn trong việc đoán định câu chuyện Tội ăn một khi được nhào nặng Với đức tin bệnh hoạn và mụ quán Sẽ trở thành thảm hòa của cộng đồng Căng thẳng hồi hộp Trộn lẫn không khí đôi phần ma mị Dường như vẫn là phong cách Mang đậm chất Duy Trong câu lạc bộ số 7 Được sự cho phép của nhà văn Duy Ly xin gửi đến quý thính giả Bộ chuyện câu lạc bộ số 7 Với nhiều tình tiếp ly kỳ hồi hộp hấp dẫn Cảm ơn nhà văn Duy Đã cho phép Duy Ly đọc chuyện của mình Chúc chị và gia đình luôn an lành mạnh khỏe Chị ngày càng biết được những tác phẩm hay Phục vụ cho độc giả yêu chuyện Sau đây mời các bạn Theo dõi nội dung câu chuyện Chương 1 Đêm Halloween Sản dạy underground Nằm lọt thòn Giữa khu phố cổ Cửa vào bằng sắt nâu chặt hẹp Bức tượng mặt tiền Cũng nhỏ bé như vậy Nhìn bên ngoài Underground không khác gì Những ngôi nhà kế bên Cũng mãi ngói âm dương chậm đụng Những màu bôi vàng lở lói Và những tán si già Xoả bóng đen sấm Xuống hàng hiên Khiến những hình nộm Da Dracula treo lủng lặng trước cửa Càng thêm phần kinh dận Đêm nay là lễ Halloween loại dịp chủ sàn Chỉ việc mang sẻng ra súc tiện Từng tốt khách túm tùm trên vỉa hè Rồi nhanh chóng biến mất Sau cánh cửa sắt Trả lại sự yên tĩnh huyền hoặc Của đêm phố cổ Mỹ Anh đến muộn Cô không bận biểu gì lắm Xong cố tình đến muộn Điều đó khiến cô có vẻ quan trọng hơn Cô gái mở cửa taxi Và lập tức co người lại bị lạnh chỉnh lại chiếc váy dạ len Ngắn ngang đuổi Vuốt mái tóc tím đỏ gần sóng Dài gần thắt lưng Một luồng nóng bỏng hưng phấn Lan truyền khắp cơ thể Khiến cơn gió rét chỉ còn hay hầy như hơi quạt Cô mới 18 tuổi Quá tự tin và kiều hành My Anh tiến đến trước cánh cửa gỗ màu nâu Nó tự động mở ra Cô hơi giật mình khi nhìn thấy hai hình nhân đen tuyển Đứng đằng sau cánh cửa Chào Cô cười gượng gạo Chào chị Đây là tờ chương trình cho tuần sau Một hình nhân lên tiếng Đôi sừng đỏ của anh ta được lắp đèn bên trong khiến ánh sáng biến thành màu đỏ lợt ma quái. Mỹ Anh cầm Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net